chương 1092 thành hải đập vào mắt vụ hộ pháp là vẻ mặt lạnh lùng giữ tặn của tiêu viêm, trên khóe miệng hắn lúc này rỉ ra từng vệt máu, áo quần rách nát, nhìn là khá tơi tả chất vật, hiển nhiên vụ lộ lớn lúc nãy hắn chấn thương, có điều nếu như so thiên xà có chút thương thế này thật không đáng nhắc tới, thân thể vụ hộ pháp giống như là đờ đẫn đi cứ trong âm thanh rền rợn đó Mắt lão trợn tái nhợt, lão có thể cảm giác rất rõ, lời bàn tay đang đặt trên cổ mình lưu truyền một luồng kinh lực vô cùng hung mãnh, chỉ cần tiếp xem không kiềm giữ sát khí trong lòng, như vậy cái mạng của lão ô hô ai tai ngay tức thì. Từ đưa một tay lau máu trên khóe miệng, ánh mắt không chút tình cảm nhìn chằm, chằm vụ hộ pháp, lá hộ pháp của hồn điện này ngày xưa tung hoành ở Vân Nam Sơn, bắt sợ lão ngay trước mặt hắn, không ngờ vài năm sau thế sự chuyện rơi, lão lại trở thành bộ dáng này, ngồi ngóp, thở như một con cá trên tay hắn. Trước kia lão có từng nghĩ đến việc lành hay không? Thề Viêm nhếch miệng, nét mặt hắn tuy mang vẻ tươi cười, nhưng ngữ khí vẫn là lạnh lẽo vô cùng. Từng tiếng nói của hắn chỉ thoáng qua như hơi thở, nhạt bên tai, ấy vậy mà Vũ Pháp lại nghe trong lòng rét lạnh. Nếu người giết lão phu, hồn điện sẽ khiến người không có đất đặt chân trên trung châu. Ngươi lên nhớ hồn điện không phải là băng hà cốc, cố nén sự sợ hãi tự vòng chập tròn trước mặt, Vũ hộ Pháp dáng mạnh miệng cất lời uy hiếp. Tiêu Viêm nheo mắt nhìn lão cười nhạt, ngay tiếng cười tựa hồ nhưng mơ hồ quán, lòng Vũ hộ Pháp cũng là dậy một tia cảm giác bất an, nhưng lão chưa kịp dãy ruộng, vô hình hỏa nóng rực đã phụt từ bàn tay Tiêu Viêm bao phủ toàn thân lão vào trong. Á! Ngọn lửa vô hình trực tiếp tiếp xúc vào thân thể vụ hộ pháp Thì hàng loạt tiếng kêu Thế thuê lương thảm thiết cũng văng lên Vẫn nạc tâm viêm Có hiệu quả đặc trị linh hồn Tổn thương mà nó mang lại thật vô cùng kinh khủng Vụ hộ pháp đã mất đi Màn khói đèn che chắn quanh thân Không còn là thứ giúp lão tránh khỏi sự trừng phạt đầy thống khổ tàn độc này nữa Đau lắm hả Tiêu viềm nhìn vụ hộ pháp dãy ruộng quằn quại Bàn tay nắm chặt cổ lão càng siết chặt, vẻ mặt mọi người vẻ mặt người thanh niên càng trở nên hùng tợn lạ thường. So với lỗi khổ mà sư phụ ta chịu đựng trong hồn điện, thì chút đau đớn này là kích. Gì đâu, dù ta có đem lão biến thành cho bụi, có khiến lão phi hồn vách tán cũng là chuyện rất bình thường biết không. Vụ ổ khá pháp cò cóp vùng vẫy dưới sự thiêu đốt của vẫn nạc tâm viêm. Lão liên tục khá mổng là hết đếnạn hơi mãi đến khi không còn sứcạo giống chỉ có thể Hồng học Lê như Tú giữ trọng thương thì trong lòng lão chờ xuất hiện một cảm giác hối hận hối hận không phải vì lão bắt được dược trần máu hiện vì ngày xưa khôngào bót chết tiêu viêm từ trong trứng nước ngày đó tiêu viêm trong mắt lão chẳng khác gì một con sâu vô hại một cái tát đơn giản cũng khiến cho hắn trở về với ông bà nhưng đáng tiếc trên đời này không bán thuốc hối hận ngày trước trước lão già nhân này nhận lấy một cái quả đắng mà thôi. Bộp, bộp. một tiếng vỗ tay bất ngờ, Từ Viêm xoay người thấy Thiên Họa Tuôn Dạ đang tươi cười nhìn hắn, cách lão không xa, Thiên Sương Tử, sắc mặt âm độc lạnh lùng, không ngờ lão phu cũng có lúc nhìn lầm ngươi. Thiên Sơn Tử lạnh lẽo nhìn chằm, chằm Tiêu Viêm chậm rãi cất lời. Từ Viêm liếc mắt nhìn lão vừa định nói gì cảm thấy trong cơ thể đột nhiên khẽ động, hắn biết đó là dấu hiệu của Thiên Họa Tam Nguyên biến đang suy yếu sắp tới cực hạn của nó rồi. Hắn lập tức lấy vài viên hồi khí đan nhét trong miệng, sắc mặt tái nhợt lúc này mới trở nên cá hơn. Người có thể lấy thực lực nhị tinh đấu tông đánh bại ba người thiên xà, đích thực vượt khỏi sự tưởng tượng của lão phu, nhưng tiếc bằng hạ cốc chúng ta lần này quyết không thể phạm sai lầm. Thiên sơn tử lạnh lùng. Ngài lão giả nói thế, Tô Viêm nheo đôi mắt, lòng động, địa yêu khôi cách đó không xa, bảy đến cạnh hắn. Lúc này hắn đang ở trạng thái suy yếu Nếu cường địch xuất hiện thì Chuyện gì xảy ra khó nói Không cần hù dọa tiểu bối Người hôm này đừng mong có thể ra tay Tiên họa tôn giả nhớt mảnh rồi quay sang tiêu viêm Tiểu hữu cứ nghỉ ngơi Lão giả kia để cho ta Nghe vậy tiêu viêm gặt đầu Mắt vẫn cảnh giác nhìn thư nhân sương tử chầm chập Giờ không phải lúc thích hợp để hắn động tay động chân Nếu giả hỏa kia Thực sự nhảm vào hắn đánh tới Hắn làm gì có sức lực thi triển thêm một lần bí pháp "Ê, ngươi sao? Đúng là khinh thường hồn điện ta không có người thích bắt ai thì bắt nhỉ?" Khi thân hình Tiêu Viêm vừa lùi lại vài bước, thì một giọng nói thản nhiên mạnh mẽ như là sét giữa bầu trời quang vang lên, khiến cho ai lấy đều giật mình kinh hãi. Sự im thanh bình thản hàn khí đang bao trùm cả Diệp Thành chợt dập dờn sôi lên, rồi đột ngột bị xé toang. Từ nơi đó vô tận, sương khói đen mực mịt tuôn trào, như là muốn che phủ cả bầu trời. Trong thoáng chốc, rơi cái mắt hãi hùng của chúng nhân Cái màn gói đen đó dần dần cuộn tụ trong kinh không Lốc xoáy đen kịt chậm rãi ngưng động, hắc khí mờ nhạt Để lộ ra 10 bóng người Mười bóng người này khí tức tỏa ra không kém Đặc biệt là người đứng đầu Người này vận một bộ áo bào xanh thẳm Nhìn rất già nua, toàn thần không chút năng lượng nào Thế nhưng lão xuất hiện cả phiến không gian Xung quanh là như là chấn động mạc lên Hồn điện đấu tôn Mười người lọ xuất hiện thân thể Đã khiến cho Diệp Thành lập tức vàng lên hàng loạt tiếng Di dầm kinh hãi Không ít người còn sừng sốt dại ra Diệp Thành hôm nay quả thật náo nhiệt như vậy chưa từng Cường giả mà ngày thường nằm mơ khó gặp Vậy mà giờ liên tiếp xuất hiện Như là cái trắng cải trắng bán đầy chợ. Khi mà đám người này vừa mới tới thì Tiêu Viêm cũng sững sờ nép mặt trong phút chốc xa sầm, hắn thật không nghĩ tới người hồn đệ sao lại đột nhiên kịp thời chạy tới đây. Sắc mặt Thiên Họa Tôn giả thoáng bối rối, lão nhìn chừng chừng về phía người áo lam, ai khác cũng không cảm nhận được khí tức người kia, nhưng lão thì hiểu rõ, thực lực người này thậm chí còn hơn xa Thiên Xương Tử đã tới Nhị Tình Đấu Tông. Nhị Tình Đấu Tôn. Tình hình như vậy quả là càng lúc càng bất ổn, ngược lại với nét mặt sa trầm trọng của Tiêu Viêm và thiên hạ tôn giả Thiên Sơn Tử tươi tắn. Tôi tỉnh hẳn lên, trên mặt thoáng hiện nụ cười, lão hạ hề liếc nhìn thiên hạ tôn giả rồi hướng về phía lão giả chắp tay chào hỏi. Ha ha, xem thanh hải tôn giả không ngờ chuyện này lại có thể kinh động tới đại nhân vật như ngày Thiên Sương Tử đã lâu không gặp Người áo làm Được gọi là Thanh Hải Tôn Giả Chắp tay chào Thiên Sương Tử Rồi cười nhạt Lão Phù cũng mới nhận được tin này mà thôi Bốn Lão Phù đang có nhiệm vụ trong người Nhận được cấp báo có chút hiếu kỳ mới tới đây Tồn Lão Màu bắt lấy thằng nhãi này Hắn là tiêu viêm người mà điện chủ Đích danh cân tim Khi mấy người Thanh Hải Tôn Giả xuất hiện Vụ hợp pháp đang bị tiêu viêm nắm cổ chợt như người sắp chết đuối bấu với được nhánh cây dùng hết hơi tàn vùng lên lớn. A! Tiêu Viêm nhãn thần Phật phần lạnh lẽo, vô hình diễm cuộn cuộn xoáy chuyển kín lấy bộ pháp rồi phong vào chiếc bình ngọc lấy ra từ lạp giới, cất tiếng. Trong cái tiếng hét dài lương của lão, cất bình ngọc trong nạp giới, hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn Thanh Hải phía xa. Thấy tiêu viêm thản nhiên hạ độc thủ trước mặt mình, Thanh Hải khẽ nhíu mày, trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc, người là tiêu viêm. Mặc kệ lão nói, hắn vẫn im lặng không trả lời, mặt chuyển thân đứng sau địa yêu khôi. Hạ không ngờ bị hồn điện truy tầm, mà nhóc còn vẫn to gàn hoành hành như chỗ không người, gàn dạ, gàn đạm lắm. Thấy tiêu viêm vẫn im lặng, Thanh Hải chỉ cười lắc đầu, rồi quỳ quại nói, thả người kia ra đi. Rồi theo bạn tồn tới hồn điện một chuyến. Thanh Hải nói xong, thiên họa tôn giả trầm mặt xuống. Đang định động thân thì thiên sương tử đã là như cái bóng chập trờ nao tới bám sát não. Thiên họa tôn giả sầm mặt quát cút. Hà hà, nếu như người có bản lãnh cứ việc, ta không ngại. Thiên sương tử cười nhạt rồi nhìn sang Thanh Hải. Thanh Hải tôn giả, não giả này đồng giả là đồng đảng của thiên nhái kia. Có điều cứ để cho lão phu. Ngài an tâm bắt lấy tiểu tử đó. Thanh Hải nhìn kỹ Thiên Hỏa Tôn Giả một lượt, trong đáy mắt thoáng hiện kinh ngạc, lão gật đầu cười, làm phiền ngay vậy, đợi đến bạn bắt giữ Tiêu Diêm xong sẽ trợ giúp. Thiên Sương Tử cũng là mỉm cười đáp tạ, rồi nhìn Thiên Hỏa đang cau có bực bội, ánh mắt quét ý lạnh nhạo báng. Thanh Hải không để ý tới Thiên Hỏa Tôn Giả lửa, mà quay sang Tiêu Diêm khẽ nhếch miệng cười, sau đó lão bước một bước, lập tức không gian dao động, sóng lực sập rình. Thấy cửa động của Thanh Hải Nét mặt của tiêu viêm chợt Hết sức khó coi Hắn tấp tức tốc Lùi về phía sau Trong mắt bộc phát một cổ điên cuồng Thần hình tiêu viêm vừa mới lùi Không gian trước mặt như là cong đi Thanh Hải đã hiện ra Lão đưa bàn tay gầy cuộc Chụp về phía trước Ngay lập tức bầu không khí xung quanh tiêu viêm liền đông cứng lại Khiến hắn đứng sựng giữa bầu trời Một chiêu ngưng động không ra này Nếu như tình trạng toàn thiện Tiêu viêm thừa sức có thể phá vỡ, nhưng hắn thi triển thiên họa tam huyền biến xong, thân thể đang hư nhược vô cùng, sao có thể thoát được. Nhóc con à, người mà hồn điện muốn, xưa nay chưa ai thoát. Thanh họa cười nhạt chậm rãi đi về phía tiêu viêm, bàn tay khẽ đưa về phía trước, chộp tới đỉnh đầu hắn, nhìn bàn tay càng lúc càng gần, sự điên cuồng trong mắt tiêu viêm càng sâu, dị họa trong cơ thể bắt đầu hỏa trộn lẫn nhau. Khi mà bàn tay lão đụng tới thiên linh cái của tiêu viêm, Không gian ngưng động đang cầm tù quán chợt rồi bùng nổ, mà sau đó, một cái lực lượng không gian còn khổng lồ hơn gấp bội nhanh chóng ập tới chế trụ ngược lại thanh họa. tất cả yên tĩnh, một bóng áo trắng thướt diễm lệ hiện ra, dưới vô số ánh mắt kinh hoảng, sửng sốt, bóng người đó che chắn trước mặt Tiêu Viêm, mở miệng cất tiếng nói như ngọc. "Trạm." Nhưng màn tràn ngập sát khí lạnh đến thấu xương vang lên khắp bầu trời, dám đả hắn? Người chết Trường 1093 Ngài vàng băng giá Khi cái bóng trắng thanh mảnh xuất hiện Cái miệng nhất cười của thanh hại đột nhiên sựng lại Lão thu tay nhìn như chớp Lắc mình phá vỡ trói buộc của không gian xung quanh Cấp tốc lùi về sau Đồng thời há miệng lớn Người là ai Sao dám sen vào chuyện của hôn điện Dưới vô số ánh mắt chăm chú Không gian rung động chập chờn từ từ yên tĩnh Một cái bóng người ưu nhã dần hiện ra Đó là một cô gái toàn thân vận xiêm y màu trắng toát Khí chất xuất tục Tóc làng trắng xóa Dài tới tận kiểu đôn Mỗi khi có gió nhẹ tổi qua liền nhẹ nhàng Bày lất vất như là mưa tuyết Phiêu giặt tới động lòng Vị trí mà làng đứng không cho mọi người tìm Thấy được sung mạo ra sao Nhưng dựa theo vòng eo mảnh khảnh và đường cong Lạ lướt trên người Cũng đủ biết nhất định là một đại mỹ nhân tuyệt sắc dáng bóc không hề xa lạ với tiêu viêm Bởi vì ngoài tiểu ý tiên ra Còn có ai khí chất giống như nàng Thành công rồi sao Thấy tiểu y tiên hiện thân tiêu viêm sửng Sờ một chút rồi mừng dỡ thốt lên Tiểu ý tiên quay đầu lại Lộ ra dùng nhan xinh đẹp bất phàm Nàng chớp mắt Huyền phù nhìn tiêu viêm khẽ gật đầu, khóe miệng, hút hồn người, còng lên định nói gì thì bất chợt nhìn thấy vệt máu tươi trên miệng của tiêu viêm, lập tức hẳn ý dâng lên ngùn ngụt tiêu viêm. Là lão đánh ca bị thương, tiêu viêm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn kỹ tiểu ý tiên, không sao đâu, kẻ có thể khiến cho ta bị thương thì giờ này còn phê thẳng hơn rất nhiều. Thực lực hiện giờ của làng hắn nhìn không được Tiểu y tiên mang lại cho cái tiêu viêm cảm giác Mình đang đứng trước một đầm lước sâu không thế đấy Hắn buột miệng tốt, tốt lên Thành ngầm không thể che giấu được sự vui mừng phấn khích Thực lực muội Đột phá đấu tôn Tiểu y tiên khẽ gật đầu Cảm giác làng lúc này vô cùng thoải mái nhẹ nhõm Ách nan độc thể nhiều lắm hành hạ Quấy rối làng Giờ làng đã chỉ để nắm giữ Từ nay về sau làng không phai bằng Không bao giờ phải lo lắng về nó nữa. Cũng không phải thấp thỏa một ngày nào đó. Cái thể chất độc tài quái kia bộc phát mà tạo lên thương vòng ngập trời. cách nàn độc thể không còn là một con dao hai lưỡi. Lúc này nó đã trở thành một cái lợi khí đặc biệt của làng. Hoàn toàn có thể khống chế. Thấy cô gái vừa tới đã thả nhìn trò chuyện với tiêu viêm. Bỏ qua sự hiện diện của mình. Sắc mặt thanh hại chợt tối đi hắn bệt quét lớn khi cô lương là đồng bọn quán sao ngày tiếng quát của Thanh Hải tiểu uy tiên chậm rãi quay đầu liếc lão rồi chớp mắt khi mắt Phượng lờ đãng gật đầu thế phải ánh mắt Thanh Hải chợt lá lên một tia giận dữ lão nghĩ rằng lạnh lùng đây là việc riêng của hồn điện và tiêu viêm Nếu cô lương có ý định nhúng tay vào thì màu dừng lại mà suy nghĩ trò kỹ Đừng nhất thời hồ đồ mà đắc tội một thế lực Mà cô lương không thể đối phó Một chiều cô đọng không gian vừa rồi của thiếu nữ Dù lão thực lực Đủ cho thế thấy Làng dứng như còn trên mình một bậc Có thể đạt tới tam tinh đấu tôn Thằng nhóc này sao có lắm cương giả bảo vệ như thế Hai đấu tôn Lực lượng này ngay cả hồn điện Cũng không dễ coi thường Thanh hải nhìn tiêu viêm đứng sau tiểu y tiên Mà lòng thẳng thốt bất định Lão không sao tưởng tượng được một thiếu nữ xuất thần từ nơi tiểu tử xuất thần từ nơi biên hoang khi họ có gái này lại đạt tới hai đấu tôn thủ hộ hồn điện sao? Trương từng ngáy nói, "Mặc dù bản cô lương có nghe thì đã sao? Có quan trọng bằng đại ca của cô lương không?" Ngài thanh hải uy hiếp, tiểu y tiên cười khẩy, "nên là nói vậy." Tiểu Viêm bất lắc đầu cười. Cô bé này trầm chọc thật lặng Nhìn lão ra họa thanh hại tức muốn nhảy dựng lên Mặt mũi sa sầm trên bàn tay Ẩn ẩn những cái luồng sáng màu làm vô cùng lạnh lẽo. Tiểu viêm biết lão đã muốn động tay động chân rồi Quả nhiên khi tiểu ít tiên giất lời lão lạnh lùng Đã vậy để bản tôn tự xem Có nhóc người có đủ tư cách nói lời đó không Cam đại Người bắt giữ tên tiểu tử kia Để cho những người này cho lão phu Nghe thanh hại ra lệnh Chín gã hồn điện rừng đó không xa Nhất tề vàng dạ một tiếng Rồi động thân Nhảy vọt về phía tiêu viêm Vầy chặt lấy hắn Chính người này thực lực không tệ Tuy chưa bằng được thiên xà nhưng kẻ cầm đầu là cam đại Cũng tù vị thất tình đấu tông Những người còn lại chỉ yếu hơn một chút Lên lực lượng thật không thể xem thường Nếu như tiêu viêm hoàn toàn khỏe mạnh Có thể không lo lắng lắm Nhưng mà dưới tình huống này Chỉ sợ hắn đã lạ Hết cách xoay trở Tiểu y tiên mắt ngọc sực lên Đôi môi anh đào lập tức Phun ra một luồng sám khí Luồng khí tuồn trào ra bùng lên khắp lơi Tạo thành một vùng mở mịt khói xám Bao trùm lấy tiêu viêm Khói sương Vãng đẳng nhưng mà Đám người có thể thấy ra rõ Hình gióng Dòng giọng cao của tiêu viêm bên trong Nhưng không một người nào dám động thủ tới sông vào Bởi vì nhìn thoáng qua bọn họ cũng biết được sự lợi hại của vòng khói này ẩn chứa trong vũ khí xám xịt đó, nhất định là một cái chất độc cực kỳ ác liệt. Đám người Cam Đại ngẩn người trước mặt sương mù, đưa mắt nhìn nhau, bọn họ ngửi thấy mùi nguy hiểm. Ngươi, đôi mắt Cam Đại lập tức lóe lên lạnh lẽo, y đưa tay chỉ vào một người trong bọn họ trầm giọng gọi. Thấy đầu lĩnh chị mình, người kia khẽ biến sắc. Nhưng dưới cái ánh mắt trừng trừng của y, Gã chỉ có thể sầm mặt bước tới, đấu khí trong cơ thể uồn uốn tuôn ra ba bọc toàn thân, gã lao vào vùng phụ khí. Xì xì, thân thể tiên thuộc hạ áo vừa mới chạm vào tầng khói xám, tức thì hàng loạt những âm thanh xì xì lên. Gã mặt của gã lập tức sạm đi, vô cùng kinh hoàng gã liền tung mình vọt ra đằng sau rồi ngồi thụp xuống mà vận công trừ độc. Thấy cảnh tượng này, đám người còn lại giật mình biến sắc, ánh mắt trầm ngâm Nhìn vào vùng vũ khí càng thêm phần sợ hãi Sau khi biết rõ Bọn họ không có cách nào tiến gần tiêu viêm Tiểu y tiên tụm tỉm cười Rồi quay sang Thanh Hải Trong đôi mắt xinh đẹp của làng Ré lên những cái tia sắc lạnh lẽo Tảo giả chết tiệt Định bắt sống tiêu viêm trước mặt bạn cô lương sao Làm sao bạn cô lương có thể nhẫn cho được Ta muốn thử xem Cương giả đấu tồn có gì lợi hại Lão hôm nay Lão là con chuột bạch đầu tiên Tiểu y tiên cười nhạt Ngọc Thủ nhẹ nhàng Cò lại Khí xám lượn lờ bao bọc Ngay khi lần nữa Làn xương xám hiện ra Không gian xung quanh lập tức những cái dao động rất khẽ Thấy vậy nét mặt của Thanh Hải Trầm xuống trong ánh mắt thoáng hiện vẻ ác độc Chỉ thấy thân hình lão lé lên Không gian như cong đi Trong sát na xuất hiện trước mặt tiểu y tiên Bàn tay người gọc đẩy sương sầu Vung mạnh một tiếng chụp cổ làng Tiểu Y Tiên nhón cái bàn chân trắng như ngọc, dễ dàng thoát khỏi công kích sắc bén của Thanh Hải, nàng uyển chuyển vung tay, xương xám quấn quanh ngón tay như búp măng. Điệp nhanh về phía trước, nhìn cái làn xương xám bao quanh ngọc thủ của tiểu Y Tiên, khóe mày của Thanh Hải khẽ giật, lão có thể cảm nhận được hàn ý ngùn ngụt, ngụt từ đám xương tưởng trưng vô hại đó, ngay lập tức chới nắm tay Thanh Hải chợt bùng phát Một phần mẫu lam mang theo không gian chấn động mà đấm thẳng vào vài ngọc thổ của tiểu y tiên. Bình quyền chỉ vát chặn không gian vỡ tung. Hiện ra những khe nứt đen kịp chỉ thấy thân hình mềm mại của tiểu y tiên khẽ đảo nhẹ. Còn Thanh Hải chỉ lùi và sau vài bước mới có thể đứng vững. Khi Thanh Hải đã ổn định được thân hình thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lão vội vã thúc dục cơ thể đấu khí tụ về phía bàn tay Ngay sau đó những nghe âm thanh xì xì liên tục vang lên Rồi bụp một tiếng rất nhỏ Một cái tia máu xám xịt và hôi tanh từ lòng bàn tay lão bắn mạnh sang ngoài Độc khí của nữ nhân này là thứ gì vậy? Thật đáng sợ Khi đã bước hết độc khí mới xâm nhật trong cơ thể Ánh mắt của Thanh Hải cũng thoáng lên Cái lét gì đó khá sợ hãi Kịch độc như tiểu y tiên Có thể nói là mấy chục năm nay lão chưa từng gặp qua một lần Đẩy lùi thanh hải Tiểu y tiên không truy đuổi mà động thân bay vút tới chỗ tiêu viêm Vất tay tu hồi vũ khí chợt không gian bên cạnh làng Thoáng trao nhẹ Đã thấy thiên hỏa tôn giả từ trong đó bay ra Tiêu viêm trọng thương Chúng ta không đủ người Đừng dây dưa ở đây nữa Tốt nhất lên dưới đi Tiểu y tiên gật đầu Lơi lại không thích hợp ở lâu thiên hỏa tôn giả đưa mắt nhìn về khoảng không Tràn ngập hàn khí phía trên trầm giọng Lão Phù sẽ lo việc phá vỡ bình chướng hàn ký Cô lường màu đèm hắn đi Nói xong lão không đợi làng trả lời Mắt thân hình đã lé lên Cho xuất hiện trên cao mạnh mẽ tung quyền Dầm Một quyền đấm thẳng vào bình chướng Làm cho hàn ký tại lời đó chấn động kịch liệt lớp dương mù lạnh lẽo nhạt nhạt Đi mấy phần Thanh Hải tôn giả Màu ra tay đừng cho bọn chúng bỏ chạy Thiên Sương Tử thấy động tác của thiên họa Lập tức minh bạch ý tứ bọn họ Mắt lạnh như Băng, Băng Hà Cốc Lão hư động Sư chúng Dầm rộ thế này Nếu như để cho tiêu viêm ung dung rời đi Vậy thì còn gì là mặt mũi Thật không đợi đến thiên sư tử Họ hét Thách hải đã tự mình biết làm sao Chỉ thấy thân hình của lão trượt nhòa đi Cùng với thiên sương tử xông tới chỗ thiên hỏa Bọn lão vừa mới hùng hộ lao tới Tiểu y tiền đã đảo người chặn lại Nhanh như chớp Ngọc tủ vung lên như múa Khí độc màu xám nập tức tràn ngập chất độc này quá mức khủng bố cho nên nó mới xuất hiện thành H hại và thiêns sư tử đặt đật búng người ra đằng sau mí mà lé tránh kỳ hài lão giả vừa mới thủ thế đứng vững thì tại bên tài đã vang lên một tiếng âm âm cực lớn thiên họa tôn giả nhân cơ hội bọn họ bị chặn lại trong chốc lát tung ra một quyền cực kỳ bá đạo đánh thủng một lối toát trên bình chướng hàn ký lão vui mừng chụp lấy tiêu viêm rồi quát về viết tiểu ít tiên đi Tiếng quát vừa d rất thiên họa mang theo tiểu y tiên lao về lỗ học nhưng ngày lúc tưởng trường sắp thoát đi thì khí khoah thông đạo trợt kịch độc giao động không gian tại đó cũng chập chờ một cách dữ dội không ngờ nan độc thể cũng có thể bị khống chế ai thì ra ta đã tính sai rồi một tiếng than thật nhẹ vang lên từ ở vùng không gian dao động không ngừng mơ hồ xuất hiện một cánh ngày vàng băng giá Ngồi trên ngay là một người mặc áo trắng toát Lúc này y đang từ từ đứng dậy chương 1094 bằng tồn giả Trong không gian vặn xoắn hàn khí ngập tràn thiên địa Bóng người áo trắng từ từ đứng dậy Hòa tuyết từ đầu bỗng rừng rơi xuống tràn ngập đất trời Chỉ trong thoáng chốc Đã bao phủ cả diệp thanh Từ xa nhìn lại, tỏa thành ánh lên một màu trắng bạc, lạnh lẽo mà xinh đẹp tuyệt vời. Ba người tiêu viêm vừa mới lao tới thông đạo, lập tức trong lòng cảm thấy nguy hiểm trao dâng. Bẻn nhanh như chớp dừng lại bay ngược ra sau, khoảng khắc bọn họ vừa lui. Không gian đang chấn động bỗng nhiên vàng lên một âm thanh nứt gãy. Rồi từ đó từng cái bậc thang, đèn kịt băng giá lần lượt hiện lên. Người áo trắng khoan thai bước xuống từng bước một. Khi mà người đó hiện thần vô số những luồng ánh sáng Sắc mảnh cũng là bừng lên Làn tỏa vào không gian Người vừa mới đột ngột xuất hiện Thần thể cao lớn và cường trắng Khuôn mặt nhìn rất trẻ trung vầng trắng cao rộng Nhưng cao ngạo hững hờ Tuy vậy không thể làm mớ đi Dung mạo anh Tuấn bất phạm Dù trong cái vẻ anh Tuấn đó Có pha lẫn chút khí chất âm nhu Trên mi tâm người áo trắng thần bí Một đoàn hoa tuyết đèn tuyền vô cùng quỷ dị lấp lánh, tỏa sáng dưới cái ánh mặt trời tưởng chừng như bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác linh hồn như sắp bị đóng băng. Người áo trắng chắp tay sau lưng, đứng trên bậc thang bằng đèn bóng. Hoa tuyết lạnh giá tung bay, quay cuồng, những cái bông tuyết bình thường vốn là giòn tan dễ vỡ, không ngờ bây giờ lại tràn ngập một loại lực lượng phá hoại vô cùng khủng bố. Là Lặc là... Cốc trụ băng hạt cốc Ôi trời Không ngờ lão yêu quái này tự thân tới đây Vì ách nan độc thể Mà bọn họ hừng sử động chúng Đến mức này thật là quá coi trọng rồi Bên trong diệp thành Không thiếu người lịch duyệt kiến thức sâu rộng Thì vừa thấy cái người áo trắng Đứng bất động trên bầu trời Liên thất thanh hô vang Trong diệp ra ai lấy đều đờ cả người ra mà gương mặt của Hàn Nam lại là càng tái nhợt. Thần thể không ngừng run dậy cốc chủ bằng hạ cốc, cường giả bậc này uy danh vang dội, không ai không biết, không người không nghe. Cường giả bậc này bình thường khó thấy, không nghĩ hôm nay lại vì cái đám người tiêu viêm mà bước ra khỏi truyền thuyết. Thiên sư tử vừa nhìn người áo trắng, khuôn mặt lập tức rạng rỡ hẳn, vội vã tiến tới cùng tay cúi người kính cẩn. Bái kiến cốc chủ Người áo trắng chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh cất tiếng nói Thiên xương đâu? Ngày lão yêu hỏi trên mặt thiên xương tử lộ vẻ lúng túng Lão đưa tay chỉ về phía Diệp Thành Lời thiên xa đang làm bất tỉnh trong hố sâu Người áo trắng dõi mắt nhìn về hướng ngón tay của thiên xương tử Rồi khẽ gật gù hoa tuyết Đang quay cuồng xung quanh Phật phòng xoáy mạnh ha hà, không ngờ cốc chủ bằng hạ cốc hộp này cũng xuất đầu lộ diện Thanh Hải đứng gần đó ôm quyền trao hỏi Tuy lão cũng là đấu tôn Nhưng phi thường rõ ràng sự chênh lệch lớn giữa mình và vị cốc chủ này Từng dài từng bậc của đấu tôn Là khác biệt khác rất xa Phần cấp rất tinh tế và nghiêm cận Người tầm thường không có cách nào đoán biết Nếu không có thủ đạn gì đặc biệt Thì cái chuyện vượt cấp hiểu chiến là cực kỳ khó khăn Mà cốc chủ bằng hạ cốc Uy danh nào đâu phải là mới nổi một sớm một chiều Bạn thân Thanh Hải không thể so sánh Nhìn Thanh Hải làm lễ Ngày trắng khẽ chỉ gật đầu Lão thế vậy cũng là cười ngượng rồi Tránh đi chứ không hề tỏ ra tức giận gì cả Bằng hà cốc chủ Đứa nhỏ kia là Tiêu Viêm Chính là người mà điện chủ chỉ Đích xanh cần bắt sống Mong cốc chủ sau khi bắt được người Có thể giàu cho chúng ta Nghe Thanh Hải nói xong trong mắt bằng tôn giả Chụt gái lên một tia sáng kỳ dị Lão hứng thú nhìn thật kỹ Tiêu Viêm Không ngờ cái tên non trẻ này cũng có thể khiến cho cái kẻ điên cuồng sưu tầm hồn phách chỉ mặt gọi tên hay sao tia sáng kỳ lạ trong mắt lão lé lên rồi vụt tắt cùng ý nghĩ bắt giữ tiêu viêm trong đầu Điện chủ hồn điện, lão yêu từng gặp qua, đích giác vô cùng khủng bố Không cần thiết phải vì tết nhóc này mà tạo lên hậu quả gì đáng tiếc Nếu không đụng chạm tới đám quái vật thần bí kia của hồn điện Thì bản thân lão cũng khó mà luột trôi Lão phu chỉ cần X là hàn độc thể. Ánh mắt lạnh lẽo của Băng Tuôn Dạ chậm rãi di chuyển, rồi dừng trên người Tiểu Y Tiên, sâu trong khóe mắt bắn lên từng cái nhìn cực kỳ nóng bỏng, hiếm thấy nơi nào óc. Băng Tuôn xuất hiện ba người Tiêu Viêm tụ về một chỗ, ngưng thần chăm chăm quan sát lão yêu, thực lực người này rất kinh khủng, chỉ sợ không thuộc kém gì đường trấn phần viêm cốc, nếu giao thủ có lẽ Tiểu Y Tiên cũng không phải đối thủ của lão. Từng tia ánh sáng không ngừng lóe lên trong mắt Tiêu Viêm. Cục diện này tuyệt đối là hiểm cảnh nếu suy xẻo mà nói, Diệp Thánh hôm nay thực sự là tự địa của Tiêu Viêm. Đấu khí trong cơ thể ta đã khôi phục ít, nhưng đến cùng cũng chỉ có thể tận sức mà thi triển một lần hỏa liên. Nói cách khác, lần này ta thực sự tiêu. Tiêu Viêm không ngừng suy nghĩ các biện pháp nào sinh không ngừng lướt qua trong đầu. Tiêu Viêm ca, ca để muội ngăn cản bọn chúng và dự lão thiên sinh mau tím cơ hội thoát thân. Khi tâm từ tiểu viêm có năng bối rối, thì một bàn tay lạnh giá như khẽ chạm vào người hắn, tiểu tiên thấp giọng thầm thì, tiểu viêm chỉ cau mày im lặng, xem ra ngay cả tiểu ý tiên cũng biết băng tôn giả thực sự khó đối phó. Điều cô lương vừa nói cũng không dễ thực hiện, đám người kia có tới 3 đố tôn, mà băng tôn giả lại càng thâm sâu khó dò. Thiêm Họa tôn giả khẽ thở dài, Bản thân lão cũng biết, cục diện hôm nay là cực kỳ nghiêm trọng. Hai tử, theo lão phu đi, lão phù sẽ không đả thương ngươi. Bằng tuân giả tượng, hồ chẳng cần nghe những lời thi thầm đám tiêu viêm. Ánh mắt lóng bỏng nhìn chăm chăm tiểu ý tiên, giọng nói là dị thương êm ái và dịu dàng. Lão đang mơ sao? Cương mặt tiểu y tiên lập tức lạnh lùng như bằng ngọc thủ làng. Dưới cái làn sương xám bắt đầu, ngừng tụ lượn lờ bao phủ, khí tức tự vòng nhạt nhạt lan tỏa Đó chính là Ếch nàn độc thể Độc khí xưa kia luôn là hành hạ nàng Có điều hôm nay đã trở thành lợi ký độc đáo của tiểu y tiên Ếch nàn độc khí trong nháy mắt đã ngưng tụ thành cái mũi độc tiễn Bày vút vào một tiếng Không gian uốn cong mà biến mất Đồng thời trước mặt bằng tôn lão Không khí mơ hồ zoom lên Đã thấy mối tên nhồn xà hướng thẳng mi tâm của lão Nhìn mũi tên nào tới Băng tuôn giả chỉ cười cười, đầu hơi ngựa ra sau, chân lủi một bước, hít một hơi mạnh. Một cái lực hút cực kỳ tuôn ra, không ngờ lão lại một hơi luốt gọn, ách nàn độc tiễn vào trong cơ thể. Khi độc khí xâm nhập vào thân, trên mặt lão yêu thoáng hiện lên một lớp xương mở, rồi từ từ trong chốc lát tan đi, ánh mắt lão cảm lúc tỏa sáng những cái tia kỳ quái. Độc khí thật tinh thuần, hít sau một hơi băng tuôn giả, tỏ ra vô cùng thoải mái chợt lão phiền buột thở dài, càng như vậy lão phu càng muốn có được tiểu cô lương, có tiểu cô lương ách nan độc thể của lão phu nhất định trở lên vô cùng hoàn mỹ. Ngay lão nói xong ba người tiểu viêm đều là kinh hãi biến sắc, bọn họ kiếp sợ nhìn bằng tôn giả, không ngờ lão cũng có ách nan độc thể. Ách nàn độc thể có thể phân chia tiền thiên và hậu thiên, độc thể lão phu chỉ là hậu thiên, nhưng không sao, chỉ cần hôm nay bắt được tiểu cô lương, Lò gì không bù đắp chỗ thiếu hụt này. Băng Tuân Dạ khẽ liếm môi, giọng âm nhu quấy đạt quanh quẩn vang lên bên tai hai, ba người. Thì ra là độc thể hậu tiên, Tiểu Diêm thở phào ra một hơi, trước hắn từng nghe nói ắc độc thể có thể chế tạo ra được cực kỳ nguy hiểm, cựu tự nhất sinh, dù có là thành công cũng là một khối thân thể tan chứ không thể so sánh với ắc nan độc thể bá đạo của tiểu Y tiên. Giờ đó là truyền cơ vì sao băng hạ cốc, truyền đi lủng ắc độc thể Bằng tôn giả xoa xoa đồ ấn hoa tuyết lời Mỹ tâm khẽ cười Hôm nay lão phu rất vui Lên không ngại nói cho các người biết đấy thôi Tiếng cười vừa dứt Đổ án bồng tuyết màu đen trên mi tâm lão Đột nhiên sáng ngời lên hoa tuyết quay cuồng xung quanh lão rồi liền tối lại Lão vườn tay điệp nhẹ về phía thiếu viêm Vù ngón tay vừa điệp hoa tuyết đèn tuyển như sống dậy Bụng lên ngập cả bầu trời ùn ún náo tới ba người bọn họ Thấy bằng tôn giả xuất thủ Sắc mặt tiểu y tiên và thiên hỏa tôn giả lập tức thay đổi Bọn họ liền chắn trước mặt tiêu viêm Đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn Chào dâng Rồi bung ra một cái bức tường đấu khí cao ngất Vút vút phập Vô số hoa tiết màu đen như ám khí Khạm sâu vào ớt bức tường đấu khí Rồi quỷ dị lan tràn Trong chớp mắt đã phổ kín lấy nó Bằng bằng Sắc đèn lan rộng Bức tường đấu khí sung lên trở vỡ tan ra từng mảnh. Trong khi đó, đám hỏa tuyết màu đen cũng là trượt xuống lên, hóa thành hai con hắc long, giật lên lanh lạnh mà nhảy chồm về phía tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn Giả. Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn Giả thấy vậy, lập tức lùi nhanh về sau vài bước. Hai cái luồng đố khí tinh thuần từ lòng bàn tay mạnh mẽ lao ra, mãnh liệt đâm vào hai con hắc long, ầm ầm, chấn động rung trời xét toạc không gian. Mở tung ra những cái vết lứt đen kịt gần nghèo Hự Và chạm cực mạnh khiến tiểu y tiên và thiên hỏa tôn giả bị chấn lùi Hàng trăm thước toàn thân run rảy Lấy một địch hài mà vẫn chiếm thượng phòng Tuyệt đối Bằng tôn giả quả thực là quá sức kinh khủng Chỉ một chiêu đã đánh ba vàng hai người tiểu y tiên Bằng tôn giả nhếch miệng cười nhạt Lão yêu liếc mắt nhìn tiêu viêm Rồi lại vùng tay áo Hắc lòng vừa tan đã lập tức ngưng tụ Há miệng giống lớn lào vụt tới chỗ hắn Nhìn hắc Long hung hẳn phi tới Hải mắt của tiêu viêm đỏ rực lên Dị họa trong cơ thể hắn Sớm đã giao hòa này liền sinh sản ra một cái đoá Họa liên mơ ảo Trôi lội giữa bàn tay tiêu viêm Hắc lòng rít cao mà tới Mang theo hơi gió tanh tửa Ngập trời mà đồng tử tiêu viêm Cũng theo nháy mắt lỡ to Hắc Long càng tới gần Họa liên trên tay tiêu viêm càng sắc nét Nhìn ra mặt hắn cũng dần nhợt nhạt đi Dưới vô số ánh mắt kinh hãi kia Hắc Long hung hàng nhào tới Hỏa liên bắt đầu rời tay Nhưng ngày lúc đó không gian trước mặt tiêu viêm trượt hoa lên Dập dở như sóng lước Hai thân hình ảnh ra luốt từ trong đó lao ra Tay áo phất lên đã đánh cho Hắc Long tan thành thành sương khói Hắc lòng tiêu biến Hai bóng người kia cũng là đồng loạt Thốt lên một tiếng kinh ngạc rồi lặng tình đứng yên cũng lúc đó một giọng nói êm dịu, mại mà du dương chợt vang lên, quanh quẩn trong không gian đầy tuyết trắng. Lễ trang bị thương bằng hạt cốc diệt